các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hiện giờ tại vì ông ta bị bệnh nên mới cầu xin tha thứ đến khi ông ta khỏe lại xem thì lại chứng nào tật đấy thôi anh căm giận nói có lẽ thay đổi hoàn cảnh sẽ tốt hơn cho ông ấy ba em và một vài người bạn đang định đi nghỉ ở trang trại bên úc ông nói muốn tìm ba anh cùng đi để ba anh thoải mái hơn chú hứa là người tốt luôn cố gắng giúp đỡ ông ta Bà em cũng đã cho ba anh cơ hội Anh cũng thử cho ông ấy cơ hội đi Ông ấy ở Úc Thì sẽ không thể cờ bạc hay uống rượu như bây giờ Có lẽ ngày nào đó ông ấy sẽ cải tà quy chính Cô vỗ vỗ tay anh Vậy thì ông ta nên cho anh cơ hội đi Ông ta dám đốt nhà hàng Chúng ta phải kiếm bao nhiêu tiền để bù lại tổn thất này đây Nhắc đến việc này Cơn xanh trên trán phí kiệt nổi rõ lên Anh ông cô ngồi sang một bên Bậu nhiên đứng dậy chia tay lên trời nói Ông trời tôi sẽ không gục ngã đâu Anh giống to lên, giọng anh vang khắp phố phường tĩnh lặng và sáng sớm Đúng vậy, hơn nữa em cũng mua bảo hiểm hỏa hoạn cho nhà hàng rồi Cô gật đầu phụ họa theo Mua bao nhiêu? Anh thuận miệng hỏi 300 ngàn tệ Phía kia trợn mắt, khóe môi run run, cúi đầu trợn mắt nhìn cô Vậy vừa rồi em khóc cái gì? Làm người sống một chút đi, lấy tiền về hư dưỡng lão Anh im lặng nhìn cô Philadelphia giống như là đứa con của em Em nhìn thấy nó bị cháy, trong lòng rất đau khổ Cô trách móc trứng mắt nhìn anh, nếu tay anh đứng lên Hơn nữa, còn phải chờ công ty bảo hiểm xem xét lại Cũng không biết bao lâu mới lấy được tiền Hoặc cũng có thể sẽ không có tiền bồi thường Số tiền đó dùng để dự phòng cho nhà hàng thứ hai của chúng ta Vì vậy khả năng tham ô Cô ngừng nói, bởi vì phía kiệt đang nhìn chằm chằm cô từ nãy đến giờ Sao vậy? Cô lập tức đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn nhà hàng Sợ mình đã nói sai gì đó Phí Kiệt buồn cười vì hành động của cô, vô vỗ đầu cô, ôm cô vào lòng mình. Quả thật, ông trời cũng không quá bất công với anh. Có em bên cạnh, mọi việc đều ổn thỏa cả. Anh nói. Anh biết vậy là tốt rồi. Coi anh từ nay về sau có dám đối xử tệ với em không? Bằng không một ngày nào đó em sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Coi anh phải làm sao? Hứ ân ân lấy tay chỉ chỉ vào chán Phí Kiệt, làm bộ như muốn cắn tay anh. Em... Phí Kiệt lập tức nhăn mày, hung hăng hỏi Em với Kỳ Đại Vũ còn liên lạc không? Sao anh lại hỏi chuyện này? Cũng khó hiểu nhìn anh Chỉ cần trả lời, có còn liên lạc nữa không? Môi anh mím chặt, chán trường ngồi xuống Bởi vì bọn em vẫn là bạn bè Lúc trước em bằng lòng là bạn gái của anh ấy Kết quả lại kết hôn với anh Đại Vũ cũng thông cảm cho em Em làm sao có thể không liên lạc với anh ấy được? Nhìn Phí Kiệt bắt đầu trợn mắt thức giận Cô nằm lấy cánh tay anh. Húng chi tụi em quen nhau ở hội trợ sách. Mà hội trợ ấy nửa tháng tổ chức một lần, nói chuyện, trao đổi tâm đắc. Đây là chuyện bình thường mà. Cô bị môi, liếc mắt nhìn anh. Húng hồ, em cũng đâu có nói gì chuyện thách nữ đưa danh thiếp cho anh. Đôi môi nhếch lên, khoanh tay trước ngực. Anh không phải đều đưa hết danh thiếp cho em sao? Anh cứ lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, đâu phải ai cũng xấu, chỉ là... Đúng, hắn là quân tử, anh là tiểu nhân. Phí kiệt bỗng nhiên đứng dậy, cái lưng giàn chắc của anh vì sợ hãi mà phập phòng. Anh nhìn về phía trước, cảm thấy yêu thương một người quả thật rất đáng sợ. Nhưng anh hoàn toàn không cách nào khống chế được mình. Mỗi ngày anh đều dính lấy cô, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh mình. Một đôi tay ôm lấy người anh, anh cảm giác được mặt cô đang tựa vào lưng mình, nhẹ nhàng nói với anh. Đồ ngốc, hiện tại anh đã là chồng của em, người khác chỉ là người khác em phân biệt rất rõ ràng, nhưng mà là do anh ép em lấy anh, ép em thì em lấy được anh sao? Cô tươi cười đứng trước mặt phí kiệt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của phí kiệt. Nếu em không muốn thì ai có thể ép em chứ? Trong mắt phí kiệt ôn nhu, khuôn mặt rời như băng dương đã tan. Anh cúi người tựa chán và chán ân ân. Đúng vậy, em giả bộ từ chối. Dẫu sao em cũng đã thầm yêu anh lâu rồi. Anh cười cản môi cô. Chỉ có em thầm yêu anh thôi sao? cô ôm lấy cổ Phí Kiệt không khách sáo dựa cả người vào thân Phí Kiệt anh yêu em đến không thể kiềm chế được được chưa chúng ta trở về nhà tiếp tục đêm tân hôn đi anh nhảy mắt với cô nàng đỏ cả mặt thấy ân ân mặt đỏ tai hồng Phí Kiệt nhịn không được cười to ra tiếng tay anh đặt ở eo cô ôm cô lên giống như sách một túi khoai tây rất nhẹ nhàng ngủ một giấc trước đã anh khẽ cắn vào vành tai cô còn sau khi tỉnh ngủ thì anh không cam đoan có chuyện gì xảy ra không cô gật đầu cho rằng về nhà hai người sẽ ngủ rất lâu, nhưng cô sai lầm rồi. 3 tháng sau, từ khi Philadelphia bị cháy cũng đã khai trương hơn một tháng, nhân viên nhà hàng đều công nhận một chuyện, nhà hàng làm ăn tốt hơn trước rất nhiều. Giới truyền thông cũng rách... Rất... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net